Các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org Mình là Nina, xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư chương 38 Mấy ngày tiếp theo, đế quân hình như càng thất thường Hình như luôn si tư gì đó, phượng cũ không hiểu nguồn cơn Sau mấy ngày nghiền ngẫm mới vỡ lẽ nàng đã quên Đông Hoa lúc đầu đổ chỗ với Tiểu Yến Chuyện đến tật phong viên là muốn dùng nàng để trọc tức cơ hoành này thấy cơ hoành không bực tức như mong đợi Nên chàng vẫn nấn ná ở lại đây Đã vậy, giờ ngón tay tính đốt 4-5 ngày không gặp cơ hoành Chắc đế quân rất nhớ Nhưng cũng tại chàng ban đầu suy tính thiếu chu toàn Dùng kết giới phong ấn tật phong viên Khiến cơ hoành tu luyện chưa đủ Không thể vào thăm chàng được Bây giờ nếu chủ động phá bỏ kết giới E là hơi mất thể diện Đế quân hẳn là đang vấn vương chuyện này, cho nên mấy ngày nay mới ngơ ngẩn mất hồn. Vào cái đêm phượng cũ vỡ lẽ mọi chuyện, đã chủ động khuyên đông hoa đế quân bỏ kết giới. Nàng nghĩ, hẳn đế quân chàng không muốn thiên hạ biết tâm tư của mình, muốn giữ bí mật mối quan hệ với công chúa cơ hoành, cho nên phượng cũ khéo léo nói. Đế quân phá bỏ kết giới, vừa tiện cho bằng ngũ của chúng ta thỉnh thoảng đến thăm, như vậy chúng ta yên tâm. Mà bằng hữu chúng ta cũng yên tâm, nhất cử vẹn đôi đường Đế quân nghe lời khuyên đó Ngày trong đêm lại vạch một kết giới khác trùm lên ngoài kết giới cũ Tật phong viên bị phong ấn chặt hơn Đừng nói tiểu yến, mười tiểu yến cũng khó mở một lối nhỏ đi vào Những ngày sau, đông hoa càng trầm lặng với nàng Tâm càng bất tại, càng lặng lẽ kiệm lời Tuần cũ nghĩ nát đầu cũng không hiểu căn nguyên Nhưng về sau cũng lý giải được thái độ của đế quân Chàng đang chiến tranh lạnh với nàng Đương nhiên tại sao lại chiến tranh lạnh Phượng cũ vẫn không thể hiểu Hôm nay có nắng nhẹ Trời xanh như được rửa Vài đám mây nhẫn nhơ trôi Là một ngày đẹp trời Các đệ tử tham gia đua tài Hai người một đội đã được phân bổ xong xuôi Chỉ đợi đông hoa đế quân đến là cuộc tỷ thí bắt đầu Theo thể lệ cuộc thi Những người chiến thắng của vòng đầu Hai người một đấu với nhau Hết một tuần hương, nhiều nhất chỉ để lại ba người Sau đó chia cặp đấu phân giải nhất nhì ba Đối thủ vòng đầu tiên của phượng cũ là một công tử không biết võ thuật Nàng không ngại Thấy thời gian còn sớm, các đệ tử đuôi nhau lấy kiếm khởi động Nàng cũng rút thanh đào chú trong ống tay áo, giả bộ đi vài đường Vừa đi kiếm, vừa liếc mắt lên kháng đài Thấy cục bột nhỏ không biết đến từ lúc nào, đang đứng vị lan cang sợ nàng không nhìn thấy còn nhảy lên vẫy tay, đứng sau cục bột nhỏ là liên tống quân, miệng miễn cười. hai người đứng lẫn trong đám đông, có lẽ là lén đến xem. hình như cục bột nhỏ đang lo lắng lẩm bẩm điều gì, phượng cũ chăm chú nhìn miệng tiểu đệ, đoán ra cục bột nhỏ đang nói. phượng cũ tỷ tỷ, tỷ phải thận trọng, nhất định không được làm động thai và giữ mình nếu giữa trường thấy đau bụng nhất định phải dừng lại ra khỏi trận đấu ngay hiểu không? tay phượng cửu run lên cầm thanh kiếm chỉ muốn phóng vào tiểu tử đó. cuối giờ thiền cuối cùng đông hoa đế quân cũng xuất hiện khác với dự đoán của mọi người chàng sẽ uy phong Gửi gió đằng mây hoặc dẫm lên vạn tia xét mà đến đế quân lại cực kỳ giản dị ung dung đi bộ tiến lên đấu trường. Đi hết cả trăm bậc phía trước Lại ung dung bước lên bậc gỗ đi lên kháng đài Nữ vương và các đại thần đã an tọa trên kháng đài Không thể hình dung Đồng hoa lại xuất hiện bằng cách đó Trong hình dung của họ Đồng hoa dù cưỡi mây hay cửi gió Đều tự trinh không dán xuống Đức đó nữ vương sẽ dẫn quần thần quỳ bái Xuất dọc nối đi Dẫn tới đỉnh cao nhất trên khán đài để mà ninh đó Một nghi lễ vô cùng trang trọng Nhưng lúc này đế quân còn đang ở dưới khán đài, họ đã ung dung ngồi vào vị trí cao nhất quả thật hết sức bất kính. Phượng cũ thấy nữ vương hốt hoảng, cội vàng dẫn quần thần hóa nguyên hình của loài chim tỷ giựt lén bay vòng vòng phía sau khán giả, rồi hóa thành hình người, vội quỳ bái trước mặt Đông Hoa đang bước trên bậc thứ năm, nhất tề hô: "Chúng thần cung nghinh đế quân tiên giá". Đông Hoa đế quân từng là bá chủ thiên địa đương nhiên xứng đáng để chư thần mọi tộc sừng thần trước mặt. Dân chúng trên khán đài xung quanh chố mắt nhìn cảnh tượng đó, đấu trường đang ồn ào, chớp mắt im phân phát, chỉ có tiếng cót két phát ra từ bậc gỗ dưới chân đông hoa. Không thấy đế quân dừng bước, từ quan giám trường thi đến tứ phía khán đài, chúng dân đang im lặng bỗng nhất loạt đứng lên quỳ bái, tiếng hô cùng nghênh đế quân tiên giá, vàng dội tứ phía sơn giả. Đế quân vẫn góp tiên thư nhàn bước trên bậc gỗ kháng đài, tiến thẳng tới bảo tọa trên cao. Sau khi yên vị, mới thông thả phất ống tay áo, nói Quỳ làm gì, ta đến hơi muộn, khi nào cuộc thi bắt đầu. Nữ vương, quần thần và dân chúng vái một vái lần nữa rồi mới đứng lên. Phượng cũ cũng đứng lên với mọi người, khi ngẫn đầu nhìn về phía đông hoa, thấy chàng cũng đang thư thả lướt ánh mắt về phía nàng dừng một chút, lại điềm nhiên quay đi. Phượng cũ hơi bàng hoàng, chiến tích và uy danh của Đông Hoa thế nào, đương nhiên nàng biết, nhưng từ ngày xưa khi quen chàng, Đông Hoa đã ẩn giật, ngày này chế hương, làm gốm, câu cá. Những thú vui giản dị đã khiến cho chàng trông thật thân thiện. Chưa bao giờ nàng nghĩ xa xôi, năm xưa khi chàng là bá chủ thiên địa được lục giới triều bái, uy nghi như thế nào. Thì ra đó chính là khí độ của đấng bá vương lục giới Lần đầu tiên nàng cảm thấy Đông hoa xa vời ngàn trùng Cao không thể với tới Tiếc là đã đến giờ nàng mới nhận ra Nếu năm xưa Từ nhỏ đã nhận ra đạo lý này Thì nàng đã sớm rút lui ra khỏi con đường Theo đuổi chàng Cũng không phải chịu nhiều khốn khổ đến như vậy Hồi đó nàng quả là quá can trường Có điều nói đi cũng phải nói lại Một người như đế quân Có thể vướng vào chuyện hồng trần yêu một thiếu nữ cũng thật là chuyện kỳ lạ. nàng nước nhìn cơ hoàng xiêm y trắng muốt vẫn đi theo chàng. thầm nghĩ nàng công chúa này đã bỏ bao nhiêu tâm huyết vì chàng, lại càng là sự lạ. tiếng trống vang rền như sấm. tế hàng phù tử chủ trì cuộc thi. theo chỉ lệnh của nữ vương, ngoài Phong xuất hiện trên đài cao mới dựng bên cạnh đấu trường. thay mặt nữ vương đọc lời khai mạc, tuyên bố thể lệ cuộc thi. sau đó Hai thư đồng cùng đốt một cây gương, 9 giờ, coi như là cuộc đua tài chính thức bắt đầu Lại một hồi trống vang trời, các đấu sĩ đứng thành hàng, tay cầm lỡ kiếm Sải bước dài, uy nghiêm tiến lên đấu trường trong tiếng trống thúc như sấm Sau tiếng hô khởi lệnh, tiếng kiếm vuông phút, ánh kiếm loàn loán chói mắt Đã có người đầu tiên từ đỉnh phột băng rơi xuống rừng tuyết Phượng cũ chỉ ba chiêu hai thức đã buộc đối thủ nhảy từ trên cột băng xuống, đành ngồi một bên xem thi đấu. Lần này mặc dù thừa lệnh nữ vương, phù tử đã sàn lọc kỹ, nhưng người tham dự vẫn rất đông. Hết vòng đầu đã có bao nhiêu người bị ép nhảy vào trận địa cọc băng, quả thật rất oai ngủ. Thường cháy rất nhanh, hết tuần hương thứ nhất đấu trường chỉ còn lại một phần ba số người dự thi. Phù tử đếm, tổng cộng có hai sáu người, không có giải lao. Tiếng trốn giống lên Từ vòng 2 bắt đầu Phượng cũ do từ nửa vòng 1 Đã ngồi một bên xem đấu Ngoài lúc đứng lên chân hơi tê Quả thực đã được nghỉ ngơi nhiều hơn người khác bà chiều hai thức Lại ép đối thủ nhảy xuống Những người lọt vào vòng này Kiếm một đều ngang ngửa Cuộc so tài diễn ra rất quyết liệt Tiếng rèo hò tán thượng Thỉnh thoảng lại vang dội lên Bộ tộc tỷ dịch điểu Do tuổi thọ ngắn ngủi Nên trông người cũng già hơn Những đồng môn cùng đấu với phượng cũ không quá trăm tuổi Cho dù học kiếm thuật ngay từ lúc mới mọc răng sữa Cũng chỉ mới trăm năm Không thấm tháp gì so với kiếm thuật đã luyện qua 2 vạn năm có dư của nàng Đồng hòa nói đúng Chỉ cần nàng có thể đi lại tự nhiên trên cọc băng của tầng 3 đã có thể nằm trong tay Vòng này mặc dù thời gian không tính bằng tuần nhan Hai tiểu đồng vẫn đốt hai thẻ nhan Để tiện so sánh với những cuộc thi sau này Nếu vẫn tiếp tục thi đấu kiếm Nhưng điều khiến mọi người ở tứ phía khán đà nhất loạt trố mắt kinh ngạc là Thẻ hương còn chưa cháy hết Trên mặt đất phủ đầy tuyết, dưới trận địa cọc băng 25 người đã nằm ngỗ ngang như những chiếc bánh chẻo, lăn lóc tứ tung Trên trận địa cọc băng như những cây nấm mọc chỉa lên trời Chỉ còn duy nhất một người đứng hiên ngang, chính là Phượng Cũ Trong ngoài đấu trường bỗng chốc im phắt như tờ Sau đó là tiếng vỗ tay rền như sấm Kết cục này quả thực rất hiếm ho trong những cuộc đua tài trước đây. Phượng củ cầm kiếm thở phào một hơi, coi như đã thắng. Chiếm được quả tầng bà, không ủ mười mấy ngày nay bị Đông Hoa hành hạ. Mười ngày bị hành hạ cũng đáng. Từ cọc băng phi thân xuống, nàng chắp tay chào các đồng môn nằm la liệt dưới đất, coi như cảm ơn họ nhiều nhịn. Tranh thủ liếc mắt lên khán đài, Đông Hoa đang tự mình vào thành ghế ung dung nhìn xuống trận địa cọc băng hỗn loạn, không biết là đang nghĩ gì. Mặc dù được chàng hướng dẫn mà giành thắng lợi, vậy mà một ánh mắt động viên chàng cũng không dành cho nàng, khiến Phượng Cũ ngấm ngầm thất vọng. Nhưng niềm vui có được quả tầng bà đã nhanh chóng lớn án nỗi thất vọng đó, và Ali và Liên Tống Quân chen vào đám đông, đến chúc mừng nàng. Phượng Cũ cố kiềm chế niềm vui như sóng rộn trong lòng, hẳn nhiên khách sáo đáp lại hai câu, thì nghe thấy tế hàng phu tử từ trên đài cao tuyên bố kết quả cuộc tranh tài qua giọng nói sang sẻn của phu tử, phượng cửu nghe thấy tên mình, nghe thấy giải thưởng dành cho nàng là một lẫm đào tiên do chính tay thiên hậu nương nương hái, giải nhì và giải ba lần lượt là một thanh thần kiếm và một bình ngọc có công dụng đặc biệt nào đó, không nghe thấy quả tần bà nào hết. trong gió lạnh u u, liền tống quần phe vẫy chiếc quạt trong tay đột nhiên hiểu ra nói: hàng gì tối hôm qua đồng hòa bội vàng đến tìm ta, bảo là nhất định phải mang về một lẫm đào ra là dùng cho việc này Lại nhíu mày Tộc tỷ dực điểu cũng thật lạ Giải nhất nên thưởng gì Lẽ nào đêm trước cuộc thi tài mới ấn định ra Nói đoạn lại cười Nhưng lãng đào này rất ngọt Bình thường ta rất muốn ăn một trái Còn bị mẫu hậu lườm cho mấy cái Lát nữa họ mang đến tận phong viên Hay là mở một tiệc nhỏ chúng ta cùng thưởng thức Phượng cũ nhích mét Rất phải Rồi quay người bỏ đi lại nhìn lên khán đài, người trên đó đã không thấy tâm hơi, Ali nghi thơ hỏi. Vậy để có thể mang hai quả về cho phụ thân và mẫu thân hay không? Liên Tống Quân nói, ta thấy người cứ vừa ăn vừa mang về thì không hay lắm. Ali trầm ngâm một lát lại nói, cứ coi như để ăn liền một lúc ba quả không được sao? Liên tống quân nâng chiếc quạt Miệng tẩm tiễn định nói gì đó Phượng củ gượng cười tỷ không muốn thú với mấy chai đào đó Phần của tỷ nhường cho đệ Dứt lời quay người bỏ đi Bước hai bước Không lưu ý va vào cọc băng Sực nhớ điều gì lại nói Tiểu bối hình như thấy người hơi khó chịu Hay là khi học mang đào đến Phiền tam điện hạ thay tiểu bối mở tiệc nhỏ Mời nhị hoàng tử lý manh Tiểu Yến và Kiết Lục cùng đến thưởng thức quả ngon. Ali kéo tay áo của Liên Tống. Phượng Cũ tỷ tỷ làm sao thế? Liên Tống quân chậm rãi thu kết quạt về. Hình như có chuyện không ổn. đi một mạch ra khỏi dốc thanh mai, chỉ thấy trên nền tuyết trắng mênh mang, giày đặt dấu chân xuôi về phía vương thành. Phượng Cũ hít sâu một hơi, khí lạnh thấm vào nội tạng. Tiểu Yến thường nói mỗi khi tâm trạng không vui thường đến Tiểu Túy Tiên uống rượu Dù sau khi tỉnh rượu vẫn không hết buồn Nhưng có thể tạm thời quên đi Thời gian này đúng lúc cơ hoành không mặn mà với Tiểu Yến Những lời đó mặc dù là bi quan Nhưng cũng có lý Đang đi về phía vương thành Lục trong ống tay áo phát hiện ra sáng nay đi vội Quên không mang theo ngân lượng Phượng cũ phân vân đứng giữa ngã ba đường Ngoài Túy Lý Tiên không cần nơi nào để đi, cũng không thể nghĩ ra. Sự việc đến giờ đã quá rõ ràng. Đông Hoa dùng một củ đào thay quả tần bà, chàng đương nhiên biết nàng mong muốn có được quả tần bà như thế nào. Để có nó, nàng đã bỏ công sức ra sao, chàng có lẽ cũng biết. Tại sao đến phút chót lại đem đổi? Phượng Cửu nghĩ suốt dọc đường vẫn không tìm ra được nguyên do, hay là có nên đích thân đi hỏi chàng? Nếu chàng không thực sự cần, có thể cầu xin chàng thưởng lại cho mình Nghĩ đến đây thấy lòng chua chát, đang định quay về tật phong viên thì nghe thấy giọng ân vàng phía sau lưng Công chúa cửu ca, xin dừng bước Phượng củ ngoái đầu, người đang sải bước đi đến quả nhiên là cơ hoành Lần gặp gần đây nhất chính là bữa tiệc ngàn vàng 10 ngày trước do nàng bỏ tiền túi mời khách Còn nhớ mang máng lúc đó tinh thần cơ hoành không được tốt, sắc mặt có phần ảo não Hôm nay thần sắc lại vô cùng rạng rỡ Thấp thoáng thấy lại hình bóng của thiếu nữ hồn nhiên khi bước vào cung thái thần 300 năm trước Phượng cũ liếc về phía sau lưng nàng ta, ánh mắt cơ hoành cũng nhìn theo Tươi cười nói Sư phụ không có ở đây, ta giấu chàng tìm gặp riêng công chúa, bởi vì bất đắc dĩ cướp mất thứ công chúa thích, lòng lấy làm ấy nấy, thích thân đến xin lỗi. Thấy phượng cũ cơ hồ chưa hiểu, lại tiếp. Kỳ thực quả tầng ba ở suối giải U năm nay ta cũng rất muốn có, cho nên tối qua đã thỉnh cầu sư phụ. Sư phụ liền dùng lãng đào ở chỗ thiên hậu đổ cho công chúa, nhưng vừa rồi gặp Yến trì ngộ. Nghe nói lần này công chúa tham gia thi đấu là vì muốn có quả đó Ta suy đi nghĩ lại Cảm thấy chuyện này ít nhiều cũng có lỗi với công chúa Phượng cũ vỡ lẽ Thì ra là thế Vậy ra mọi chuyện đã sáng tỏ Nhưng tại sao cơ hoành lại đích thân nói với nàng Phượng cũ lặng lẽ nhìn cơ hoành Mặc dù không thích nàng ta lắm Nhưng trong ấn tượng Cơ hoành không phải là người xấu Có điều lúc này nàng ta thật lòng ấy nay đến xin lỗi nàng hay là chọn đúng thời điểm, nói ra những lời bóng gió khiến nàng phải suy nghĩ. Phượng Cử nhất thời chưa nắm được, Cơ Hoành xưa nay vẫn dịu dàng đối tốt với nàng, nhưng Phượng Cử biết nàng ta không ưa mình. Mà không biết Cơ Hoành cần quả tần bà dùng một việc gì, có cần thiết bằng nàng hay không? Nếu Cơ Hoành không quá cần, lại thật lòng ấy nấy thì nàng nước mắt nói: Công chúa có thể chia cho ta một nửa quả tần bà đó hay không? Muốn ta dùng thứ gì đổi cũng được Cơ hoàng sửng người Dường như không ngờ phượng cũ trầm ngâm mãi Cuối cùng lại đề nghị như vậy Miệng khẽ nhất Ta đến để xin lỗi công chúa Chính là bởi vì quả tầng bà đó Không để chia cho công chúa Một nửa cũng không Cơ hoàng xưa này luôn giữ lễ nghĩa Là trưởng công chúa của ma tộc Mọi ngôn hành đều xứng với tôn vị của mình Nói năng luôn đoan trang tế nhị Chưa từng thấy nàng ta nặng lời Thì ra khi nặng lời bộ dạng lại là như thế Nàng ta quả nhiên không phải là đến để tìm nàng xin lỗi Cơ hoành đi đến gần hơn một chút Giọng anh vàng lại hạ rất thấp rất điềm tĩnh Mắt vẫn dịu dàng Lóng lánh cười Ngoài ra Còn có một thỉnh cầu khiếm nhã Từ nay cảm phiền công chúa hay tránh xa sư phụ Phượng cũ hiểu ra, có lẽ đây mới chính là vấn đề chính cơ hoành muốn nói Lời xin lỗi chẳng qua chỉ là cái cớ để giữ nàng đứng lại Gần đây nàng đã không chấp nhặt mấy lời nói của người khác Lại thêm vừa rồi rời đấu trường còn đang bàng hoàng bởi những diễn biến đột ngột Thực sự đã quá mệt Lùi sau một bước, cách cơ hoàng xa hơn một bước, đứng lại nói Xin thứ lỗi, ta không hiểu tại sao công chúa lại nói như vậy Quả tầng bà công chúa không bằng lòng chia sẻ Hai ta hà tất phải nói nhiều Cơ hoành không cười nữa Giọng nghiêm túc Ta biết những lời đó khiến công chúa không vui Nhưng ta nói như vậy cũng là muốn tốt cho công chúa Gần đây ánh mắt của sư phụ đối với công chúa có khác Hẳn làm công chúa sao lòng Biết nàng một cái lại nói tiếp Sư phụ tuổi ngang với trời đất khiến chàng cảm thấy vô vị buồn tẻ Đường thích những gì mới mẻ Công chúa quả thật thông minh dùng mạo như hoa Cảm giác sư phụ có cảm tình với mình cũng là đương nhiên Nhưng sư phụ chỉ coi công chúa như một món đồ chơi mới Nếu công chúa lại lúng sâu vào đó E chỉ càng làm thêm đau khổ Không để phượng cũ phản ứng Mắt hơi khép Nhìn xuống, nói tiếp Có lẽ công chúa cho rằng Vì ta ái mộ sư phụ Cho nên cố tình nói những lời như thế không giấu công chúa, ta từng có hôn ước với sư phụ, nhưng hồi đó tuổi trẻ ấu chỉ, công chúa xuất hiện làm ta nhận rõ lòng mình. vừa rồi sư phụ ưu ái công chúa bao nhiêu, quả thực khiến ta đau lòng. cho nên ta hỏi xin quả tần bà, thầm tâm cũng muốn thử xem ta có phân lượng như thế nào trong lòng chàng. vốn cũng e ngại, ngày trước ta với chàng đã lỡ một lần, không biết liệu có cơ tiếp tục tiền duyên, nhưng sư phụ không do dự tặng ngay cho ta. Cơ hoành trầm ngâm một lát. Ta muốn cùng sư phụ mãi mãi. Xin công chúa, xin đừng chen vào giữa hai chúng ta. Cơ hoành rời đi đã lâu, phượng cũ vẫn đứng ngay ở chỗ cũ. Gió thành ngoại mỗi lúc một lớn, xua cả ánh mặt trời. Bầu trời càng nặng nề. Vừa rồi lúc cơ hoành bỏ đi nàng đã nói gì? Hình như đã nói những lời khách khí. Chúc công chúa và đế quân thiên trường địa cũ. Khi cơ Hoành đã bộc lộ thẳng thắn nỗi niềm riêng. Vậy mà nàng có thể đón nhận với thái độ bình thản như vậy? Sau đó cơ Hoành đáp lại thế nào? Phượng Cũ lại không nhớ, hình như nàng ta hưng hoang khách khí khen rằng từ lâu đã biết công chúa Cũ Ca là người thông tỏ lẽ đời. Có lẽ nàng là người thông tỏ lẽ đời, để có được quả tầng bà, nàng đã bỏ ra bao nhiêu công sức, chịu đựng bao nhiêu khó nhọc nhưng không địch nổi mấy câu bình thường của Cơ Hoàng trước mặt Đông Hoa, lòng cũng càng tủi thân cay đắng. nhưng có thể làm gì? thâm tâm nàng lại không thể thông cảm. Cơ Hoàng là người trong lòng của Đông Hoa, lại thêm vừa rồi hai người có mâu thuẫn chưa hóa giải. Đông Hoa dùng quả tần bà dỗ dành Cơ Hoàng, mong hóa giải mâu thuẫn của hai người. cũng phải có gì là cũng chẳng phải có gì là quá đáng. Đông Hoa cũng không muốn làm nàng phật lòng. Từ chỗ Thiên Hậu nương nương xin một lãnh đào cho nàng, cũng coi như chiếu cố đến tiểu bối này, mình bực bội có lẽ là vô lý. Tiểu Yến từng nói, đồng hòa giao du với nàng đã là một sự chiếu cố, tiểu Yến đã đánh giá nàng quá cao, nhưng chàng ta nói đúng, đế quân chỉ là nhất thời cảm thấy vô vị, thiếu một người mới mẻ bầu bạn. Lời tiểu Yến đi thẳng, nhưng chân thành thật lòng, nàng tự ái muốn phản bác vài câu nhưng không biết như thế nào. Tất cả những cái đó cơ hồ cũng chứng tỏ đế quân xưa này luôn dùng nàng để chọc tức cơ hoành. Những lời cơ hoành vừa nói với nàng, nếu đế quân nghe được nhất định là rất vui. nghĩa là nàng có thể tác hành cho họ, coi như cũng hữu dụng. Cơ hoành nói muốn cùng đế quân mãi mãi, chẳng phải đó cũng chính là ước nguyện của chàng. Nếu hai người có thể hòa giải, như vậy cũng không cần đến nàng nữa. Chàng đương nhiên sẽ chuyển khỏi thật phong viên, trở về cùng với cơ hoàng sớm tối bên nhau. Đương nhiên không cần nàng hầu hạ ngày ba bữa, đương nhiên cũng không cần ép nàng tập luyện trên cọc băng. Như vậy, quả thật rất tốt. Nàng không hiểu, sau khi đã làm rõ mọi chuyện như vậy, lòng lại càng buồn, gió lạnh thổi qua, nàng nheo mắt, dơ ống tay áo lên dụi. Khi mở ra đã thấy chăm dặm băng tuyết đã nhập nhòa trước mắt. Phượng cũ run run ngồi xuống ven đường chốc lát. Khi lòng đã yên, lại nghĩ đến quả tầng bà. Cảm thấy vẫn nên trở về tật phong viên lần nữa. Vì nó, nàng đã nỗ lực đến nay. Cơ hoành không thích nàng, không muốn chia sẻ cho nàng. Nhưng nếu thỉnh cầu đông hoa biết đâu lại có thể được. Đông hoa sẽ dỗ cơ hoành. Còn rất nhiều bảo bối quý giá khác có thể đền cho nàng ta. Nhưng nàng muốn cứu dịp thanh đề. Nhất định phải có được quả tầng ba mới được Cho dù những ngày qua Đông Hoa chỉ coi nàng là người mua vui Nàng cũng thấy mình là người mua vui không tồi Nếu chàng bằng lòng chia cho nàng một ít Nàng có thể tiếp tục làm người mua vui cho chàng Hơn nữa bảo gì nàng cũng sẽ nghe theo Mặc dù cũng thoáng thấy mình làm như vậy là quá mất tự tôn Nhưng sự đã đến nước này không còn cách nào khác Nếu khóc lóc cầu xin không được Nàng sẽ nhớ lấy tay áo chàng khóc lóc thảm thiết Nhưng có lẽ Đông Hoa sẽ không bận tâm tới nước mắt của nàng Ngoài một số ít người chàng bận tâm Những người khác chẳng là gì với chàng hết Giống như sự việc chàng trao quả tầng bà cho cơ hoành Khi đó, hẳn chàng cũng không hề bận tâm tới thành ý và nỗ lực của nàng Về mật này, nàng đã quá hiểu Đông Hoa Một lúc sau, Phượng Cửu lau nước mắt Đứng dậy đi về phía tập phong viên Trên đường vấp phải đá, ngã một lần tập phong viên cổng mở toan phượng cũ đứng ngoài nhìn xuống dòng suối trong vắt chỉnh qua loa simi nhìn xuống dưới nước thấy mắt mình hơi đỏ điền vơ nắm tuyết trên bờ đắp lại nhắm một lúc sau đó lại soi xuống nước thấy không còn vết đỏ chắc chắn tất cả đều ổn mới quay người đi vào lạc viên trong sân vô cùng yên ắng mật ao vẫn còn lơ thơ mấy tuyến sen tàn bình thường vào lúc này đông hoa hoặc thiền tọa dưỡng thần ở hậu viên hoặc buông cần câu ở bờ ao. Phượng Cũ hít sâu một hơi đang định đi về phía hậu viên, lại nhìn thấy một người áo trùng đen tuyền từ cửa phòng thông dòng bước ra. Tiểu Yến giơ tay vén mấy dây hoa leo rủ xuống ở trước vòng cửa, nhìn thấy Phượng Cũ có vẻ ngạc nhiên, chưa kịp lên tiếng nàng đã hỏi trước: "Đế Quân có trong đó không? Đế Quân không có bên trong." Tiểu Yến cau mày giọng ôm ồm muội về chậm ba bốn bước. Mặt lạnh vừa rồi ôm một con linh hồ bị thương, trở về Cũ Trùng Thiên tìm thuốc chữa rồi Rồi vẫn câu có mà nói tiếp Nghe đầu trên đường từ dốc thanh mai trở về, Mặt lạnh nhặt được một con linh hồ bị thương, chỉ còn thoi thóp Liền dùng chút tiên lực giữ mạng sống cho nó, sau đó cho ăn một viên tiên đan, rồi đưa về Cũ Trùng Thiên Theo Huynh, Mặt lạnh không giống như người có thiện tâm như vậy Có lẽ cảm thấy con linh hồ đó rất giống con tiểu linh hồ, ông ta bị mất năm xưa, cho nên đột nhiên nỗi lòng tự bi Rồi tỏ ra bất bình Một chút tự bi như vậy lại khiến cho cơ hoành cảm động Nếu không phải nàng ta tu luyện chưa đủ Không thể ra khỏi cốc phản âm Chắc lại sớm đi theo ông ta rồi Mặt đầy phiền muộn Nói tiếp Cơ hoành đã đi tiễn ông ta Huỳnh không muốn gặp mặt lạnh nên không đi Ở đây đợi muội Đưa muội đi uống rượu Theo huỳnh ba bốn hôm nữa thì Mặt lạnh cũng chưa chắc quay về được muội tìm ông ta có việc gì gấp không vừa dứt lời đột nhiên lại nghĩ ra hình như mặt lạnh đã làm xong việc gì đó ở đây có lẽ không quay lại nữa đâu tiểu yến còn lẩm bẩm gì thượng cửu cơ hồ không nghe thấy chỉ có nửa câu sau của chàng lọt vào tai ngây ngô hỏi mình nói đế quân dù quay về cũng phải mất ba bốn ngày nữa ư nàng đã nghe lý minh nói về những quy định của vương cung khi hái quả tầng ba cây thần vốn trời sinh trời dưỡng Như thần hoa cỏ ở Đông Hải năm xưa được các hung thú bảo vệ, quả tầng bà được mãng xà trong bia đá đêm ngày canh giữ. Trước khi hái quả, nữ vương phải lấy máu ở đầu ngón tay nhỏ vào bụng mãng xà trong bia đá. Đợi một ngày một đêm mãng xà ngủ say mới có thể đến gần cây hái quả. Chính vì vậy, xưa nay, sau khi cuộc đua tài ở học phủ kết thúc, ngày đêm đó nữ vương sẽ lấy máu ở ngón tay nhỏ vào bụng của mãng xà đợi đến cùng giờ đêm sau mới có thể hái quả. đêm mai hoặc nhiều nhất là ngày kia quả tần bà sẽ được đưa đến tay của cơ hoàn. cầu cưới đông hoa hình như là không được rồi. còn cách nào nữa không? hay có nên đi thử cầu xin cơ hoàn lần nữa? nghĩ đến đây phượng cữu bỗng giật mình, một sự nhục nhã như vậy nàng cũng không định làm. có nghĩa quả thật đã đến đường cùng. cầu xin đông hoa có thể chàng còn thương tình chia cho một ít, nàng cảm giác thực ra chàng cũng không ghét mình, nhưng vì cầu xin Cơ Hoành, cho dù có thảm thiết đến đâu, chưa chắc nàng ta đã động lòng. mình là cái gai trong mắt của Cơ Hoành, điều này chính nàng ta đã nói. nếu mình chỉ là con tiểu hồ ly đơn thuần, mất thể diện một chút đi cầu may, có lẽ cũng không sao. nhưng mình là nữ vương của Đông Hoang, để cơ của Thanh Khâu, thể diện của Thanh Khâu không thể để cho người ta làm nhục. không, việc này nhất quyết không thể chi bằng dần lúc quả tầng bà chưa bị hái, lẻn vào suối giải u thử vẫn may xem sao. ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, nàng đột nhiên vỡ lẽ, khi vạn bất đắc dĩ, thực ra đó không chỉ là con đường hy vọng, mà bây giờ chính là lúc vạn bất đắc dĩ.